Tới trước trước năm người, đều hướng Dương Tú xem đi qua. Chứng kiến Dương Tú, Càn Kinh Tuyên sắc mặt hơi đổi, nhíu mày. Dương Tú ánh mắt cũng nhìn xem Càn Kinh Tuyên, thẳng đến Càn Kinh Tuyên mà đến, rất xa liền một tiếng quát cút. Càn Kinh Tuyên giận dữ. Hắn đường đường cửu trọng huyền quân, Càn Khôn Điện Càn ra thiên tài đệ tử, thế hệ này thiên tài huyền quân ở bên trong, hắn là nổi tiếng trước mông, ở vào đệ nhất đẳng tồn tại. Dương Tú lại đối với hắn trực tiếp huông cút. Hơn nữa, hay vẫn là tại Đồ Thiên Cung, Lê Thiên Lý, nộ sinh, du tử lăng những cùng thế hệ này kiệt xuất nhất thiên tài huyền quân trước mặt. Có thể nhẫn mại, không có thể nhẫn đủ. Càng kinh tuyên cỏ thoáng một phát liền đứng lên, bột phát ra cựu trọng huyền quân khí tức, lập tức bốn phương tắm hướng, nổi lên một trận gió bạo. Càng kinh tuyên nhìn xem cấp tốc mà đến Dương Tú, quát Dương Tú, ngươi không muốn khinh người quá đáng, thực đã cho ta càng kinh tuyên sợ ngươi sao? Ha ha! Dương Tú khép cười một tiếng, tay vừa nhấc, một kiện đoạn đao cầm khí, phù lộ ra cuồng bạo hủy diệt khủng bố khí tước. Là đỉnh tiêm huyền giai cấm khí. Dương Tú lạnh lùng nói không lăn, liền ăn ta một kích. Can Kinh Tuyên thầm nghĩ ngươi lở gở bờ. Đây chính là đỉnh tiêm huyền giai cầm khí a. Cái này mời đến nguyên, lại không phải là không có địa phương khác lĩnh ngộ võ đạo ý vận. Cũng bởi vì đoạt cái vị trí, ngươi đem bảo vật như vậy đều chuyển đi ra. Ngươi đây không phải rõ ràng khi dễ ta sao? Can Kinh Tuyên lửa giận ngút trời. Thế nhưng mà, gặp Dương Tú càng ngày càng gần. Cản Kinh Tuyên sở hữu lửa giận đều chỉ có thể hướng trong bụng ướt, vội vàng thân ảnh lóe lên, tránh ra vị trí. Tuy nói trên người hắn cũng co bảo vật, nhưng còn không đáng ở chỗ này cùng Dương Tú liều cái người chết ta sống. Hơn nữa, Dương Tú trước đó lần thứ nhất dùng đỉnh tiêm huyền dai cấm khí hù dọa Cản Kinh Tuyên, là một thanh đỏ thấm lợi kiếm, lần này đổi thành kim sắc đòn đao. Đây chính là hai kiện đỉnh tiêm huyền dai cấm khí, Cản Kinh Tuyên trong nội tâm sợ A. Hử! Đương Dương Tú chiếm cứ Cản trí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 Một mình ta tiến đưa các người một kiện, không muốn nếm, tiểu câm miệng cho ta. Dương Tú tại sao phải càn kinh tuyên lăn, các ngươi trong nội tâm sẽ không điểm bức sổ sao. Nếu như Dương Tú thật sự là không coi ai ra gì, cái kia cũng không phải là làm cho càn kinh tuyên lăn, mà là làm cho Đỗ Thiên Công lăn, làm cho Lê Thiên Lý Lan Dương Tú đối với hai người này, có thể nói là không có chút nào đắc tội, bọn hắn ngược lại dẫm lên Dương Tú đầu lên đây, còn nói Dương Tú không coi ai ra gì, quả thực tiểu là chê cười.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 Lê Thiên Lý cũng liền bể bổn thu khí tức, ngậm miệng lại. Dương Tú cũng đem hai kiện đỉnh tiêm huyền dai lâm khí thu vào, thản nhiên nói không có bổn sự kia, chớ ở trước mặt ta chán so, cho mặt không biết xấu hổ. Đỗ Thiên Công, Lê Thiên Lý lửa giận trong lòng tầng tầng lớp lớp tuôn ra, nhưng hai người đều nhịn xuống. Biết khuất, biết khuất ta. Trong lòng hai người hận đến nghiến răng đứa, nhưng kiêng kỵ Dương Tú trong tay đỉnh tiêm huyền dai cầm khí, sợ Dương Tú thật sự hướng bọn hắn đem tới. Đợi trong tay hắn cấm khí không có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 Trưng 5 loại nhiều. chương 606, nghiền áp thành tạt bã. Dương Tú đem 5 loại kiếm đạo đế quân võ đạo ý vận sàng chọn mà ra. Sau đó, chuyên chú lĩnh ngộ loại này ngũ đế quân vũ đạo ý vận. Gần cây một tháng, liền hơi có tiểu thành. Đỗ Thiên Công, Lê Thiên Lý, Cản Kinh Tuyên, Ngộ Sinh, Du Tử Lăng 5 người, đều là đông cực vực đương thời thiên tài, mỗi cái có được cao dài vương giả chi tư. Bọn hắn ngộ tính, tự nhiên không giống bình thường, hơn tháng thời gian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 Mà Dương Tú, mới là ngũ trọng huyền quân. Song phương tu vi chênh lệch thập phần cách xa. Thế nhưng mà, giờ phút này đổ thiên công ba người, vậy mà liên thủ vây công Dương Tú, cái này làm cho nộ sinh cùng du tử lăng đều nhìn không được. Quá khi dễ người rồi. Hai người liếm nhau, chính muốn ra tay, trợ Dương Tú rút một tay, đã thấy Dương Tú thần sắc khoan thai, không thấy chút nào vẻ kinh hoàng. Ngược lại, khỏe miệng có chút nít lên, lộ ra một vòng khinh thường vui vẻ. Chỉ thấy Dương Tú hai tay huy động,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 Nội sinh, du tử lăng đều cho rằng, đỗ thiên công bọn người, trêu chọc phải người không nên trêu chọc vật sợ đem đại họa Thậm chí, tử khí tông, càn khuôn điện, lôi dương cốc, cũng sẽ được mà đi về hướng xuân dốc. Chuyển của tui nét vạn năm trước khi, đông cực vực siêu cấp tông môn, có thể không chỉ 7 cái, mà là 10 cái. Nhưng là, mặt khác 3 cái siêu cấp tông môn, nhân cùng huyền đế tầm đó không hề có thể hóa giải cửu hận, đều bị huyền đế đã diệt, vài vạn năm truyền thừa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 Tại thập đế nguyên lĩnh ngộ Nam loại đế quân võ đạo ý vận đông cực vực vài vạn năm đến đệ nhất nhân. Tiểu tăng bội phục. Du tử lăng nói, Dương công tử, trước khi tiểu đạo ngược lại là không có nhìn ra, nguyên lai chúng ta đông cực vực thiên tài huyền quân ở bên trong, vậy mà cất dầu Dương công tử cái này đầu chân long thất kính thất kính. Dương tú đứng dậy, rất xa hướng hai người nhìn lên một cái, nói, hai vị cũng là nhân trung trí lòng, Dương mộ từ lúc vũ đạo trà hội bên trên, tiểu được chứng kiến nhị vị phong thái.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 quả nhiên là trọt chúng trong lòng các nàng chô đau. Một gác Ngọc Long Sơn đệ tử mãnh liệt dầm chân, nhìn xem Dương Tú quát lạnh nói, tiểu tử, ngươi tại cản khôn điện đệ tử trước mặt rượu võ Dương Huy, cũng là mà tôi tại ta Ngọc Long Sơn đệ tử trước mặt, cũng dám như thế làm cản. Dương Tú nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, như thế nào? Chính mình lớn lên xấu, còn muốn đi ra mất mặt, tự không cho phép người khác nói sao. Dương Tú nhìn ra được, bốn người này đối với Long Tử quân thái độ rất tác liệt, cho nên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 Lôi Dương có sao? Nhược quả đúng như này, cái này tam đại siêu cấp tông môn chuẩn đế chủng giáo, nhất định ra tay, đem Giang Sở Ca trấn áp. Đỗ Thiên Công, hàng Kinh Tuyên, Lê Tiên Lý chờ ba đại tông môn thiên tài hội quân, nghe xong văn bằng viễn, giảng tu lan lời nói, đều ánh mắt sáng ngời, lộ ra linh ý. Đỗ Thiên Công nhìn xem Dương Tú, vẻ mặt chánh nghĩa lâm nhiên bộ dạng, đạo đế bảo xuất thế, có đức người có được, Dương Tú, người hà đức hà năng, vậy mà nhúng chàm ngừng không sơn bên trong đế bảo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 Dụ một lần hành động đem Dương Tú đến vào chỗ chết. Dương Tú bên người chỉ có 3 người. Long Tử Quân mới là Thất Trọng Huyền Quân, Kiếm Ngự Phong, Hạ Huân tuy là Cựu Trọng Huyền Quân, nhưng mới 2 người, cùng đối phương 3 đại tông môn 14 vị Cựu Trọng Huyền Quân khí tức, hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Giờ phút này, 3 đại tông môn 14 vị Cựu Trọng Huyền Quân khí tức cuồng bạo, tựa như sóng to gió lớn. Mà Dương Tú 4 người, tựu như cùng sóng to gió lớn bên trong đội thuyền bình thường, tùy thời cũng có thể bị sóng biển bao phủ.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 Hắn không biết dương tú trên người đỉnh huyền giai cầm khí còn có bao nhiêu, chỉ có thể đối với dương tú nhẫn mại. Mà bây giờ, không chỉ là càng khôn điện đối với dương tú sinh ra sắc cơ, còn có tử khí tông, lôi dương quốc. Càng kinh tuyên biết rõ, tử khí tông, lôi dương quốc khẳng định cũng cho môn hạ kiệt xuất nhất huyền quân đệ tử, chuẩn bị đòn sát thủ. Lúc này đây, vô luận dương tú trên người còn có hay không đỉnh tiêm huyền giai cấm khí, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên. Hắn đem thất sát thiên âm trận đồ đem ra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 có thể thấy được hắn trô cường đại. Giờ khắc này, mặc dù là tử khí tông mặt khác bốn gã đệ tử, cũng nhịn không được di động bước chân, cùng Đỗ Thiên Công giữ một khoảng cách. Bọn hắn đối với cái này đầu ngân giáp thi tướng, cũng sinh lòng sợ hãi, rất kiêng kỵ. Xuất ra ngân giáp thi tướng, Đỗ Thiên Công lộ ra một cố quét ngang bắt phương khí khái, ánh mắt tại dương tú trên người đào qua, sau đó rơi vào lòng tử quân trên người, đạo. Long cô nương, người vi ngọc Long Sơn thánh nữ, cùng ngự kiếm các không quan hệ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 Đồng thời cũng lộ ra chờ mong. Bọn hắn cũng muốn nhìn một cái, Dương Tú rửa vào cái gì. Chống lại tử khí tông, càn khôn điện, lôi Dương Quốc Tam Tông đệ tử. Cùng thiếu bên trong càn kinh tuyên đột nhiên thu lại mặt gửi, đạo không cần phải cùng hắn rong dài đi xuống, nên động thủ. Tiếng nói rơi, càn kinh tuyên trong mắt tách ra cực hạn sát ý. Hắn sớm đã có muốn giết Dương Tú Tâm, chỉ là một mực tại nhẫn ngại, hiện tại. Rốt cục đem cái này cổ sát nghiệm, triệt để phong thích mà ra. Càn kinh tuyên đem thất sát thiên âm trận đồ ném đi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 đủ để trực tiếp phá hủy đỉnh tiêm huyền dai khôi lỗi võ sĩ đầu mối nguyên. Cho nên, giản ra chuẩn bị đỉnh tiêm huyền dai khôi lỗi võ sĩ, chú dương tú đỉnh tiêm huyền dai cấm khí một kích, liền báo hỏng rồi. Ngân Giáp thi tướng thực lực cùng đỉnh tiêm huyền dai khôi lỗi võ sĩ tương đương, nhưng thụ đập nền năng lực mạnh hơn rất nhiều. Đầu tiên, ngân Giáp thi tướng thân thể là do huyết nhục chi thân thể luyện chế mà thành, đã có kim loại độ cứng, cũng còn bảo lưu lấy huyết nhục chi thân thể tính bền dẻo, không có các đốt ngón tay bộ vị nhược điểm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 Ngân Giáp Thi tướng lại một lần nữa bị văng trở lại. Trên người của nó xuất hiện nguyên một đám phá động, cánh tay càng bị ghẻ một đầu, bị hao tổn càng nghiêm trọng rồi. Nhưng mà, theo Đỗ Thiên Công phất tay, cái này đầu Ngân Giáp Thi tướng lại bỏ lên, lại một lần nữa nhanh chóng tựa như kia chấp thẳng hướng Dương Tú. Đỗ Thiên Công khỏe môi mỉm lên cười lạnh, nói, "Ta nhìn ngươi còn có vài món đỉnh tiêm huyền giai công khí." Dương Tú đã sử dụng nhiều kiện đỉnh tiêm huyền giai công khí, Đỗ Thiên Công cũng không tin, cái này loại bảo vật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 Bọn hắn còn không có đồng thời ra tay đối phó Dương Tú ý niệm trong đầu. Ngân Giáp Thi tướng có bất tử chi thân, tiếp tục hướng Dương Tú khởi xướng công kích bánh liệt. Đỗ Thiên Công đứng ở đảng xa không có lại vận dụng cái khác công kích, tiểu tôi động Ngân Giáp Thi tướng, hắn ngược lại muốn nhìn, Dương Tú mới lục trọng huyền quân, đến tụt cùng có thực lực rất mạnh, có thể chống lại ở Ngân Giáp Thi tướng bao lâu. Ngoanh ngoanh ngoanh ngoanh. Ngân Giáp Thi tướng lần lượt công kích bánh liệt. Nó tuy nhiên rách tung toé, nhưng tốc độ di chuyển nhanh như điện.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 Cái kết quả thực tiểu là phế vật Đỗ thiên công ánh mắt Giờ khác này lạnh lùng đã đến cực hạn Sát cơ cũng mãnh liệt đã đến cực hạn Hắn không muốn làm phế vật Cho nên như dương tú như vậy Chiến lực nịch thiên lục trọng huyền quân Tiểu không có lẽ tồn tại Chỉ có thể đi chết Vèo Một đạo ô quang Theo đỗ thiên công trong cơ thể phóng lên trời Ô quang tại đỗ tại công trên không hiền hóa Là một mặt màu đen đại phiên Thượng diện ẩn chứa rất mạnh tử linh âm sát chi lực Đỗ thiên công hai tay huy động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 Làm cho ở đây tất cả mọi người trong nội tâm chấn động Lôi viêm kiếm múa Chém ra trùng trùng điệp điệp kiếm quang Nên tiếp cái kia rầm rạp chẳng trịt công tới ô cương Dầm dầm dầm phanh Lập tức, một hồi bạo hưởng Cái kia như cùng một căn căn màu đèn trường mâu ô cương Bị kiếm quang chém Nhao nhao nát bấy Lôi viêm kiếm giờ phút này vì thế Ẩn chứa đế quân võ đạo ý vận Không thua gì chính thức vương giả ra tay Đỗ thiên công tồi động linh bảo cờ đen công kích Không chịu nổi một kích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 Lê Thiên Lý Linh bảo, là một miếng lôi làm cho. Thứ phương vấn tỉ, lực lượng cường hành, mạnh mẽ đâm tới. Lôi làm cho ẩn chứa rất mạnh lôi đình chi lực, lực lượng cùn bạo, đánh ra một đạo sáng trói lôi điện, tựa như điện xà chạy, thẳng kích Dương Tú. Dương Tú đồng thời đối mặt ba vị thiên tài cửu trọng huyền quân liên thủ công kích. Ba người này, thực lực tại cửu trọng huyền quân ở bên trong, đều ở vào đỉnh tiêm cấp độ, liên thủ một kích, vương giả phía dưới, ít có người có thể chống lại. Dương Tú lập tức đem tứ tượng huyền diện kiếm trận co rút lại, bốn chư huyền dai linh bảo trên kiếm, hóa thành tứ tượng thánh thú, trấn thủ tứ phương. Ẩn chứa đế quân võ đạo ý vận lôi viêm kiếm, cắt thì tiếp tục hướng trước dễ ra. Dương Dương Tú thực lực bản thân không đủ để cùng đố thiên công, Càn khôn, Lê Thiên Lý ba người liên thủ chi lực chống lại, chỉ có thể dựa vào đế quân võ đạo ý vận lực lượng đối địch. Lôi viêm kiếm pha không, xôn xao một tiếng. Bị cờ đen che khuất bầu trời, trong lúc đó hào quang sáng rõ.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 một kiếm hai đoạn. Lập tức, lôi đỉnh điện xả tán loạn, hóa thành từng đạo tia chấp cương mang, không quy tắc hướng bốn phương tám hướng bay ra. Nháy mắt sau đó, lôi viêm kiếm cùng cản kinh tuyên tứ phương ấn tỉ đụng vào nhau, phát ra một tiếng rung trời bạo hưởng. Wen, khủng bố thanh âm đinh thai nhấc óc, hình thành khủng bố âm sóng, tại trên bầu trời khuyết tán. Vô tận cương mang, trong nháy mắt này thành vòng tròn nổ bắn ra mà mở. Đồng thời nổ bắn ra mà mở đích, còn có cản kinh tuyên cái kia đại giống như là tiểu sơn tứ phương ấn tỉ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 Làm bọn hắn trong nội tâm trấn sợ Xa xa, lục vũ thường chờ Ngọc Long Sơn đệ tử, đều khẽ lấp đầu Tuy nói các nàng tìm đến Tất cả tông đệ tử, buồn ý không phải Muốn giết chết Dương Tú, nhưng Giờ phút này trong lòng các nàng không có Thương cảm, thiên vương tự Thái thanh quan ngộ sinh, du tử lăng Chủ động đưa ra phải trợ giúp Dương Tú Là Dương Tú chính mình cự tuyệt Hiện tại mặt lâm hiểm cảnh, quái được ai nội sinh, du tử lăng Giờ phút này ánh mắt, thập phần tinh xảo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 Dùng nghiệm ngự khí, đồng thời điều khiển 5 chuôi linh bảo chiến kiếm, dư xài. Hưu, hưu, hưu, hưu, hưu. Chỉ thấy 5 đạo sáng trói kiếm quang phá không, trên bầu trời, len ken ken, ken một chầu bạo hưởng. Mỗi một chuôi linh bảo chiến kiếm, ít nhất cùng hai kiện đã ngoài linh bảo va chạm, đối phương công tới 11 kiện linh bảo, toàn bộ đều bị kích phá, nổ bắn ra mà quay về. Phốc phốc phốc phốc phốc. 11 gạ ra tay cửu trọng huyền quân. Toàn bộ đều nhận lấy linh bảo tổn hại tấn trả, đều bị miệng phun máu tươi. Còn sống? Không tốt sao? Dương Tú khẽ ngừng đầu, khắc sâu vào trong mắt mọi người, là một chương bình tĩnh khuôn mặt, thanh âm lạnh lùng. Nháy mắt sau đó, năm chôi linh bảo chiến kiếm bắn thẳng về phía trước, đã không có linh bảo ngăn cản, trong chốc lát đánh chúng năm tên Cửu Trọng Huyền Quân thân thể. Nam âm thanh kêu thẳng thiết, đồng thời vang lên. Chương 614, sớm biết hôm nay làm gì lúc trước. Năm tên Cửu Trọng Huyền Quân hộ thể cương. Tại ẩn chứa đế quân Võ Đạo ý vận linh bảo chiến kiếm trước mặt, quả thực thùng rông kêu to. Trên người bọn họ áo bảo đều có trận pháp là gấn, có rất mạnh lực phòng ngự, nhưng giờ phút này cũng bị lập tức phá hủy. Nam chuôi linh bảo chiến kiếm, lập tức xuyên qua năm tên cự trọng huyền quân lồng ngực. Lập tức, tiên huyết phi tiên, năm trên thân người đều bị đục lỗ một cái chén ăn cơm đại huyết lỗ thủng, máu tươi mảnh liệt mà ra. Trái tim trong nháy mắt này nát bấy. Hơn nữa, thông qua đế quân Võ Đạo ý vận công kích Trong nháy mắt cắt nát 5 người toàn thân kinh mạch, làm cho tánh mạng của bọn hắn, cấp tốc trôi qua. Đều thảm thiết qua đi, 5 người đều hai tay bụm lấy lồng ngực huyết lỗ thủng, nhưng như thế nào đều không xuất ra lỗ thủng trong tuân da màu tươi. Rất nhanh, thân thể của bọn hắn liền thoát lực, có hai đầu gối quỳ xuống đất, có trực tiếp thân thể ngã xuống. 5 vị cửu trọng huyền quân, toàn bộ bị mất mạng. Giờ khắc này, ở đây thiên tài huyền quân, trong nội tâm đều bị kịch chấn, như là một ngụm chung lớn tại trong lòng gõ vang Cả người đều mãnh liệt run lên. Nhất là đang tại ra tay, cùng Dương Tú giao chiến tử khí tông, càng khôn điện, lôi Dương Cốc đệ tử, càng làm mánh liệt khẽ run rời, trong lúc nhất thời hồn kinh căng tăng. Cứ như vậy nháy mắt thời gian, 5 cái cựu trọng huyền quân ném đi tánh mạng. 5 cái A. Vừa rồi đồng thời hướng Dương Tú ra tay cửu trọng huyền quân, mới 11 cái mà thôi. Dương Tú phản công, nháy mắt, liền giết đem gần một nửa. Nếu là lại đến một kích, dùng hắn linh bảo chiến kiếm chi huy chẳng phải là vừa muốn mang đi 5 người tánh mạng. Giờ phút này, Tam tông đệ tử đều bị cảm ứng được tử vong nguy cơ, không hẹn mà cùng hướng phía sau bạo lui, dục bỏ trốn mất dạng. Đỗ Thiên Công, Càn Kinh Tuyên, Lê Thiên Lý ba người phản ứng nhanh nhất, lui được sớm nhất. Dương Tú đánh chết năm tên cựu trọng huyền quân về sau, ra tay cũng không có bất kỳ dừng lại. Đọc truyện tại http. Năm chuôi linh bảo chiến kiếm tại Dương Tú điều khiển xuống, như là một đóa hoa giống như tách ra mà khai.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 Lập tức, liền có hai thanh linh bảo chiến kiếm, xét qua bầu trời, hướng hai người bắn tới. Phúc, Phúc, tiên huyết phi tiên. Văn bằng viễn, giản tu lan ngã xuống mặt đất, máu tươi tuân ra, thân thể run rảy, hai mắt tuyệt vọng mà sợ hãi. Văn bằng viễn, giản tu lan, tốt. Chương 615, lại một kiện đế cấp linh bảo. Đông cực vực bảy đại siêu cấp tông môn thiên tài huyền quân, tề tụng ngưng không sơn. Tử khí tông, càn quân điện, lôi dương quốc huyền quân đệ tử.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 Vì thế kinh thiên, Kiếm Ý đã tập trung vào Lục Vũ Thường bốn người, làm cho Lục Vũ Thường bốn người tâm thần chấn động, có loại như đến hầm băng cảm giác, toàn thân đều tuôn ra ra trận trận khí lạnh. Đối với Dương Tú, các nàng hoàn toàn chính xác kiếm kỵ, nhất là Dương Tú tế ra Lôi Viêm kiếm, có được miêu sát cựu trọng huyền quân uy lực. Chuyển của tôi trái tim đen đú ám giọt nét hắc. Tờ tở tở. Lục Vũ Thường bốn người cảm ứng đến Lôi Viêm kiếm khủng bố kiếm thế, nguyên một đám trong nội tâm dậy, sắc mặt trắng bệ. Sau đó không nói hai lời, vội vàng lui về phía sau, trong thần sắc mang theo khuất nụ, đã đi ra ngừng Không Sơn. Ngộ Sinh, Du Tử Lăng thấy thế, cũng hướng Dương Tú chào từ biệt, mang theo Thiên Vương tử, thái thanh quan huyền quân đệ tử lý khai. Rất hiển nhiên, Dương Tú đối với Ngưng Không Sơn bên trong bạo vật trí tại trí được, không thích có người ở một bên xem ký lấy. Ngộ Sinh, Du Tử Lăng tuy nhiên không có cùng Dương Tú sinh ra cái gì giao tình, nhưng cũng không thể khiến Dương Tú sinh lòng chán ghét. Bảo trì hiện tại quan hệ, không cùng Dương Tú trở mặt,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 Hạ hơn ba người, ánh mắt sáng rõ, thần sắc hưng phấn, trước mắt tình huống, sơn thể bên trong bạo vật là muốn phá núi mà ra tiết tấu. Dương Tú trong hai mắt, cũng lẽ sáng lấy lượng bôi tinh quang, hao phí 2 tháng tri công, rốt cụ. Có thể làm cho trong núi lại đỉnh, phá núi mà ra rồi. Cũng không lâu lắm. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, cao lớn ngưng không sơn, ấm ầm sụp đổ. Một cao tới 10 trượng có thừa 3 chân cự đỉnh theo sụp đổ sơn thể ở bên trong, phá núi mà ra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 Hắn cùng với Chấn Không Đỉnh tâm đó, thành lập nổi lên một loại kỳ diệu liên hệ. Dùng Trấn Không Đỉnh cường đại, Dương Thú còn không cách nào tùy ý sử dụng, nhưng là... Trấn Không Đỉnh thân là đế cấp Linh Bảo, đều có linh tính, Dương Thú nhưng lại có thể cùng nó tinh thần trao đổi, biết do nó tên là Trấn Không Đỉnh, là thượng cổ thời đại một vị kiệt xuất đế quân Linh Bảo. Trấn Không Đỉnh không chỉ có lực công kích kinh người, hơn nữa cũng bởi vì đặc thù chất liệu, cùng với luyện chế lúc dung nhập cường đại trận pháp, còn có hạng nhất đặc thù năng lực Phong tỏa không gian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 Dương Tú tiểu tính toán phi thăng thần giới, cái kia cũng chỉ là thần giới tầng dưới chóp nhất, muốn ở tại thần giới rất nhiều thần linh trong cuộc khởi, rất khó khăn rất khó khăn. Cho nên, cựu kiếm thần vương truyền thừa, đối với Dương Tú mà nói, chí quan trọng yếu. Cựu kiếm thần vương lưu lại chín chuôi thần vương chi kiếm, Dương Tú nguyện nhất định phải có. Bên cạnh, Long Tử Quân cảm ứng được Dương Tú thần thái biến hóa, nói, làm sao vậy? Dương Tú trong mắt rệ mang biến mất, thần sắc khôi phục lạnh nhạc, nói.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 Thông huyền cảnh cửu trọng khí tức bộc phát. Tu luyện đế quân công pháp cửu trọng huyền quân, uy thế so về đông cực vực cựu trọng huyền quân thiên tài muốn đáng sợ nhiều lắm. Hưu. Một đạo sáng chói kiếm quang, theo chiến kinh võ đỉnh đầu xông ra. Linh bảo chiến kiếm đánh ra, chiến kinh võ kiếm ý ngập trời, kiếm thế phô thiên cái địa bình thường, bộc phát ra đến gần vô hạn vương giả uy thế. Linh bảo chiến kiếm, mãnh liệt trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, chém về phía Dương Tú. Chiến kinh võ thực lực còn hơn độ thiên công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 Dương Tú đã từng bị 11 gã cửu trọng huyền quân đồng thời ra tay công kết qua, kết quả là 11 gã cửu trọng huyền quân bại hoàn toàn, tất cả đều chết. Quả nhiên, Dương Tú gặp chiến kinh võ, chiến hương vân chờ 6 người đánh tới, vung tay lên, lại công ra 4 chuôi linh bảo chiến kiếm. Mỗi một chuôi linh bảo chiến kiếm ở bên trong đều ẩn chứa bảnh trướng đế quân võ đạo ý vận, uy lực tương đương với đỉnh tiêm nhị trọng vương giả ra tay. 4 chuôi linh bảo chiến kiếm tương đương với 4 vị đỉnh tiêm nhị trọng vương giả công kích. Chiến kinh võ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 Đồng thời kích tại Lôi Viêm kiếm phía dưới chui này chiến kinh thiên linh bạo chiến kiếm phía trên. Keng. Không hề ngoài ý muốn, chiến kinh thiên linh bảo chiến kiếm tuy là huyền giai thượng phẩm, nhưng lại lập tức đứt gãy. Chiến kinh thiên lập tức đã bị nghiêm trọng cản trả. Phốc. Một đống máu mũi tên phun ra, chiến kinh thiên thân thể cùng chiến ra mặt khác 6 gã thiên tài huyền quân đồng dạng, hướng phía sau bàn tới. Dương Tú khoát tay, năm chui linh bạo chiến kiếm toàn bộ thu hồi, thu nhập trong cơ thể. Ánh mắt của hắn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 Chờ ta trở thành đế quân, tất sát ngươi đoạt kiếm. Dương Tú thầm nghĩ trong lòng. Hắn đối với chiến kinh thiên sát ý, cực kỳ mánh liệt, sở dĩ không có động thủ, là vì tình thế không đến, cưỡng ép nhẫn mại. Nếu không, vô luận là chiến kinh thiên ham long tử quân sắc đẹp, hay vẫn là dục lấy Dương Tú tánh mạng, Dương Tú đều muốn lấy chiến kinh thiên tánh mạng. Dương Tú nhẹ nhàng gõ động thủ chỉ, hắn hiện tại mới là thất trọng huyền quân, khoảng cách chân đan cảnh đế quân, còn cách hai trọng huyền quân cảnh giới, trọng Vương giả cảnh giới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 Hơn nữa, người mạnh nhất là chân đàn cảnh tam trọng đế quân. Chiến gia, liền là Việt Châu ba cái đỉnh cấp thế lực một trong. chương 620, Ú Minh Ma Tộc. Chiến Kinh Thiên, không chỉ có tại Việt Châu có muôn đời đẻ nhất yêu nghiệt danh tiếng. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ trung vực, đều là thanh danh hiển hách thiên tri tiêu tử. Dương Tú đánh bại Chiến Kinh Thiên, hơn nữa là dùng thất trọng huyền quân Tu vì đánh bại, tại hoang cổ chiến giới ở bên trong, chết để nổi danh rồi. Chiến Kinh Thiên gần đây hoành hành ngang ngược.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 Làm sao ngươi tới đến hoang cổ chiến giới hay sao? Hoang cổ chiến giới ở bên trong, còn có hay không những thứ khác ma tộc? Hát ảnh hát hát cười lạnh, trong thanh âm tràn đầy bùa cận, nhân tộc tiểu tử, ngươi sát tâm rất nặng a Hát hát, thần hồn của ngươi, nhất định ăn thật ngon. Nói xong, hát ảnh liền tách ra một hồi ưu dị hào quang, lập tức, dương tú liền chứng kiến một thanh chuôi lưỡi dao sắc bén lăng không sinh ra, hướng chính mình nổi bắn ra mà đến. Dương tú vội vàng tế ra linh bảo chiến kiếm ngăn cản lại không có chút nào hiệu quả. Là tinh thần công kích, sở hữu lưỡi dao sắc bén đều là hư hảo, linh bảo, nguyên khí, thân thể, tại đây hư hảo lưới dao sắc bén trước mặt cũng như cùng không tồn tại. Nhưng là, những hư hảo này lưới dao sắc bén đối với thần hồn có cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Trong chớp mắt, hư hảo lưới dao sắc bén nhập vào cơ thể, trực tiếp xuất hiện tại dương tú trong ngực, đâm thẳng dương tú thần hồn. Cái này đầu u minh ma tộc, là cự trọng huyền quân tu vi, dùng dương tú hiện tại tinh thần độ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 Hán thiếu lạc hương triệu, lạc băng băng một cái nhân tình.